go sách nói.com.vn chào mừng quý khán giả đến phần tiếp theo của cuốn sách kể chuyện tam quốc chương 17 trận xích bích lần đầu tiên ra các lược bộng lộ tài năng tập đoàn lưu bị là lấy tư cách sứ giả của lưu bị qua thuyết phục tôn quyền khiến tôn quyền quyết tâm phái quân liên kết với lưu bị chống lại tào tháo lúc bấy giờ là năm kín nan thứ 13, tháng 7 tào tháo tiến quân về nam đánh dẹp lưu biểu lưu biểu sợ tới mức thổ huyết qua tháng 8 thì chết kinh châu giao lại cho con út của ông ta là lưu tông lưu tông đem quân đóng ở tương dương lưu bị đã xuất lãnh bọn quan trương và mấy ngàn quân từ tân giã lùi về Phàn Thành, Lưu Tông không báo cho Lưu Bị, dâng thư xin hàng Tào Tháo. Lưu Bị được tin, hoảng hốt bỏ Phàn Thành, chia làm hai đường rút lui. Một đường đi thuyền do Quan Vũ chỉ huy rút về Giang Hạ, hán khẩu Vũ Dương, mục đích là họp quân với Lưu Kỳ. Một đường khác do Lưu Bị và Trương Phi, Triệu Vân thống lãnh theo đường bộ từ Phàn Thành qua Tương Hà, Hán Thủy, chạy thẳng về phía nam, mục đích là tới Nam Quận, một giải Giang Lăng. Nhiều quân sĩ của Lưu Biểu. không muốn theo Lưu Tông đầu hàng Tào Tháo, cũng theo Lưu Bị. Trương Phi chạy về phía Nam, và lại còn có mười mấy vạn dân nối nhau gia nhập hàng ngũ của Lưu Bị. Trương Phi, số dân này tình nguyện rời bỏ quê hương, từ nhân dân trở thành nạn nhân là vì cái gì? Một là họ đã sớm nghe nói Tào Tháo là người tàn nhẫn, từng tàn sát năm thành. Ở Từ Châu lại giết hết tám vạn quân cũ của Viên Thiệu. Hai, vì tác phong nhân ái của Lưu Bị ở Tân Giã và Phàn Thành khiến nhân dân ở đó nhìn thấy. Vì thế mới tình nguyện chạy theo ông ta, để không phải chịu thiệt thòi. Hơn 10 vạn nạn dân ấy chưa từng bị Lưu Bị làm thiệt thòi, nhưng Lưu Bị lại bị họ làm thiệt thòi. Họ không có ý làm hại Lưu Bị, nhưng quả thật, Lưu Bị bị họ làm hại. Có thêm họ chen trúc trên đường, quân của Lưu Bị và quân cũ của Lưu Biểu không muốn hàng tào tháo, không thể hành quân theo cách thức thông thường. Vì thế, không những tốc độ hành quân rất chậm, mà còn không sao sắp xếp đội ngũ để có thể tùy thời tác chiến. Vì thế, lúc quân Tàu đuổi tới, Lưu Bị bị thua lớn một trận. Quân Tàu đuổi kịp quân Lưu Bị ở Gò, trường bản huyện Đương Dương, đích thân Tào Tháo vứt bỏ vật nặng, chọn 5.000 quân kỵ. Trong một ngày một đêm đi được 300 dặm. Phía quân Lưu Bị, tuy sau khi thua trận có Trương Phi đem mười mấy người đoạn hậu trên cầu, tạm thời cản được quân Tàu một lúc. Nhưng cũng không sao chuyện bại thành thắng Chỉ thành đổi hướng Không chạy về Giang Lăng hướng Nam Mà chạy về Hán Thủy hướng Đông Nam Chạy tới bờ sông Hán Thủy Chờ thuyền của Quan Vũ tới Lưu Bị, Trương Phi và Tàn Quân đều lên thuyền Nạn dân thì đại khái Chỉ đành ở lại trên đường Từ Trường Bản tới Giang Lăng Chứ không thể cùng tới Hán Thủy lên thuyền Với quân Lưu Bị Lưu, Quan, Trương, Triệu Bốn người và mấy ngàn quân tới quận Giang Lăng Hội họp với Lưu Kỳ quân của lưu Kỳ khá đông có hơn một vạn người binh lực của đôi bên gộp lại cũng có thể miễn cưỡng gọi là hai vạn nhưng so với hai mươi mấy vạn quân của tào tháo thì không đáng gì trừ phi phát sinh kỳ tích chứ hai vạn người của lưu bị lưu kỳ nhưng kỳ tích rốt lại đã phát sinh ra cát lượng tới cạnh lưu bị nói sự tình quá gấp rồi xin phái tôi tới chỗ tôn quyền trước cầu cứu tôn quyền lúc ấy lưu bị bèn sai ra cát lượng làm sứ giả cưỡi thuyền qua phía đông lúc bấy giờ tôn quyền không ở huyện ngô không ở khúc a đan dương không ở kinh khẩu đan đồ trấn giang không ở mặt lăng nam kinh mà ở sài tang sài tang là một tòa thành tựa lưng vào núi ở huyện đức hóa phía tây nam kiểu giang giang tây hiện nay tôn quyền cũng đang lòng như lửa đốt vì tào tháo cuốn đất đánh tới kinh châu bị lời hẹn cùng tướng quân hội săn ở đất ngô của Tào Tháo làm cho tay chân luống cuống trưởng sử Trương Chiêu trợ thủ thứ nhất của ông ta ra sức chủ trương đồ hàng Tào Tháo lý do của Trương Chiêu là một vì lực lượng không thể sánh được hai vì năm xưa lúc tôn sách sắp chết đã dặn rằng nếu đánh không thắng chính phục bất khắc tiệp thì cứ thông thả về Tây cũng đừng nghĩ ngợi một trợ thủ khác của tôn quyền là Trung hộ quân Chu Du lại nhất quyết chủ chiến Chu Du không phải là một người được rèn luyện mà trở thành tính toán tinh tế trong nghiệp vụ tham mưu, nhưng là một bậc anh hùng, khí sông ngưu đẩu, mạnh nhất là ba quân. Trước nay không bao giờ máy móc coi số lượng là nhân tố quyết định, coi khinh đại quân của Tào Tháo như một đám trẻ con. Lúc bấy giờ, tôn quyền chưa đến 30 tuổi. 27 tuổi ta, 26 tuổi đúng, tuy từng tiêu diệt Thái Thú Lư Giang Lý Thuật và Thái Thú Giang Hạ Hoàng Tổ, nhưng chưa từng có kinh nghiệm so cao thấp với những nhân vật hạng nhất cho nên tôn quyền không đưa ra được chủ trương vì một mặt ông ta không thể không thừa nhận Tào Tháo uy vọng cao, quân nhiều thế mạnh nhưng mặt khác ông ta cũng không cam tâm đem sáu vận giang đông mà anh là tôn sách cay đắng mới có được dâng cho Tào Tháo ra cát lượng, tới xài tang tôn quyền lập tức triệu kiến hỏi ra cát lượng người từ Kinh Châu tới tình hình Kinh Châu ra sao gia cát lượng nói rất tệ tào tháo mười phần lợi hại lưu dự châu thua lớn lưu bị lúc ấy thường được những người ưa thích gọi là lưu dự châu vì trước kia ông ta được đào khiêm tiến cử làm thứ sử dự châu về sau lúc từ châu bị lữ bố đánh úp chạy qua hàng tào tháo lại được tào tháo tiến cử làm châu mục dự châu tôn quyền hỏi gia cát lượng người thấy ta nên làm sao già cát lượng nói chuyện đó thì xin ông tự quyết định nếu ông thấy có thể đem lực lượng 6 quận Giang Đông chống được lực lượng 8 châu một bộ của Tào Tháo thì không ngại gì trở mặt với Tào Tháo sớm hơn một chút còn nói lại nếu tự thấy lực lượng không đủ để chống lại Tào Tháo thì nên khuất phục Tào Tháo án binh bất động xếp giáp trụ ngồi yên chờ Tào Tháo phái người tới tiếp thu hai cách ấy tùy ông chọn một chứ nếu cứ nghi ngờ bất định bề mặt thì phục tùng Tào Tháo mà thật ra muốn giữ gìn độc lập như thế thì đại họa lâm đầu đấy tôn quyền nói lưu dự châu của các ngươi định thế nào gia cát lượng đáp lưu dự châu thì khác ông ông ta không có đường nào mà chọn lựa ông ta là tôn thất nhà hán đối với gian thần tào tháo cầm quyền nhà hán thì không thể tòa hiệp huống hồ ông ta lại là kẻ anh tài cái thế đã trở thành thần tượng được nhân sĩ toàn quốc sùng bái người các nơi hâm mộ ông ta kéo tới ra sức tiến thân rất nhiều cũng như nước sông lớn nhỏ đều chảy vào biển Lưu Dự Châu có thể thắng được Tào Tháo không là do trời định Còn nếu thua thì cũng không có gì để nói Ông ta bất kể thế nào cũng không thể đầu hàng Tào Tháo Tôn Quyền bị Gia Cát Lượng nói khích một phen đột nhiên đùng đùng nổi giận Tôn Quyền nghĩ thầm Bị Lưu Dự Châu của các ngươi là anh tài cái thế Không thể nghĩ tới chuyện đầu hàng Còn Tôn Quyền ta không phải anh hùng cái thế à Người còn khuyên ta nghĩ tới chuyện đầu hàng Tôn Quyền vì thể diện lại hỏi Gia Cát Lượng ngươi cũng không cần nói nhiều ta nắm giữ đất đai giang đông thủ hạ của 10 vạn hùng binh tại sao có thể để người khác tào tháo khống chế ta đã sớm quyết định rồi hợp tác với lưu dự châu cùng chống tào tháo nhưng lưu dự châu vừa mới thua trận không lâu có thể đánh nhau không ra cát lượng đáp lưu dự châu còn tinh binh chưa bị thương vong và một vạn quân thủy do quan vũ xuất lãnh quân lưu kỳ ở giang hạ cũng không dưới một vạn quân tào tháo tuy đông nhưng nghe nói Lúc họ đuổi theo Lưu Dự Châu, một ngày một đêm đi 300 dặm, đã cạn kiệt tinh lực. Đó, gọi là nỏ cứng đã dương hết mức, không còn gì đáng sợ. Họ là người phương Bắc, không sợ trường việc thủy chiến, nhân dân Kinh Châu bị họ cướp bóc hà hiếp, đối với họ khẩu phục mà tâm không phục, không chịu hợp tác. Tôn tướng quân, nếu ông có thể phái vài viên mãnh tướng đem mấy vạn quân tới cùng Lưu Dự Châu sóng vai chiến đấu, cùng nhau ra sức Nhất định có thể đánh bại quân Tào Tháo, tạo thành thế chân vạc ba phía, Tôn, Lưu, Tào. Tôn quyền nghe ra Cát Lượng thuyết phục một hồi, rất là cao hứng, lập tức sai Chu Du, Trình Phổ, Lỗ Túc, ba viên đại tướng dẫn ba vạn quân tới Giang Hạ họp quân với Lưu Bị, Lưu Kỳ, cùng chống Tào Tháo. Trước khi ra Cát Lượng tới xài tang, Tôn quyền đã trước sau nghe lời bàn chủ chiến của Lỗ Túc và Chu Du, Gia Cát Lượng hoàn toàn không phải là người đầu tiên khuyên Tôn Quyền chống cự Tào Tháo, mà là người thứ ba, cũng là người sau cùng đưa ra chủ trương ấy với Tôn Quyền. Nhưng người có ảnh hưởng mang tính chất quyết định là Gia Cát Lượng, chứ không phải hai người lỗ túc chu du. Từ lúc Lưu Biểu qua đời tháng 8, Lỗ Túc đã hiến kế với Tôn Quyền, xin Tôn Quyền phái ông ta làm sứ giả tới Kinh Châu. Tiếng là để điếu tang Lưu Biểu, nhưng trong thực tế là liên lạc với Lưu Bị, khuyến khích Lưu Bị, bảo Lưu Bị yên tâm đối phó với Tào Tháo, ưng thuận chi viện cho Lưu Bị. Lỗ Túc tới hạ khẩu, án khẩu thì Tào Tháo đã tiến quân tới Kinh Châu, không bao lô. Lỗ Túc tới quận trị Nam quận Giang Lăng, thì Tào Tháo đã ở Tương Dương nhận Lưu Tông đầu hàng, giáo giết. truy kích lưu bị về phía nam lỗ túc tới trường bản phía bắc giang lăng phía nam đương dương thì gặp lưu bị lúc ấy lưu bị vừa đại bại lúc bấy giờ sau khi vừa thua trận thế trận của lưu bị binh hoang mã loạn bản thân lưu bị tự nhiên cũng rất buồn bực lỗ túc vào tới chứng nói rõ ý với lưu bị khuyên lưu bị không nên nản lòng tôn quyền nhất định chi viện Và lại lỗ túc còn miêu tả với lưu bị rằng giang đông nhân dân giàu có quân đội hùng mạnh thế nào Với Gia Cát Lượng bên cạnh Lưu Bị, Lỗ Túc tự giới thiệu tôi là bạn của lệnh huynh Tử Du, Gia Cát Cẩn. Gia Cát Lượng cũng lấy lòng thành thật mà đối xử với Lỗ Túc, trở thành bằng hữu. Lưu Bị chưa từng nằm mơ nghĩ tới việc tôn quyền phái người đi tìm ông ta. Sau lúc phấn khởi, lập tức bảo Gia Cát Lượng thay mặt tới xài tang đáp lý tôn quyền. Đồng thời thôi thúc tôn quyền giao quân. Những vấn đề nhỏ trong lịch sử có rất nhiều. Nguyên nhân là sử liệu rốt lại cũng không thể có đủ, không khỏi ít nhiều mang tính chất chủ quan. Chẳng hạn hai người cùng kể lại một câu chuyện thì kết quả sẽ là hai câu chuyện không hoàn toàn giống nhau. Thậm chí một người kể lại cùng một câu chuyện thì cũng có thể thành hai câu chuyện trước sau khác nhau. Nguyên nhân là sử liệu căn cứ của tác giả ý trước sau khác nhau, làm bản khác nhau hoặc tâm tình của tác giả ý trước sau khác nhau thường ghét nhân vật trong sách trước sau khác nhau. lúc Trần Thọ biên soạn Tam quốc chí thường có một khuyết điểm không những đảo lộn thời gian, đảo lộn thứ tự mà còn lúc tả chương thì nói chương tốt, lúc tả lý thì nói lý hay. Lúc ông ta viết lại Lỗ Túc chuyện thì quy hết công lao tôn quyền gia quân cho Lỗ Túc, không những không nhắc tới gia cát lượng mà cũng không nói gì tới Chu Du. Còn lúc viết gia cát lượng chuyện thì ông ta quy hết công lao thúc giục tôn quyền gia quân cho gia cát lượng. Có người nói. đó là thể lệ của chính sử là để tránh sự trùng lập biết chuyện người này và chuyện người khác tôi thì cho rằng chỗ này chi tiết mà chỗ khác giản lược thì được chứ không hề nhắc tới chút nào thì không khỏi có chỗ sai lầm về việc tôn quyền ra quân chống tàu chúng ta trước hết nên tán dương tôn quyền nếu ông ta không có khí khái anh hùng lấy mạnh chống yếu thì có 10 lỗ túc và chu du ra cát lượng cũng không thể thuyết phục ông ta thứ hai chúng ta nên ca ngợi lỗ túc lỗ túc là người đầu tiên kiên quyết chủ trương chống tào tháo trước mặt tôn quyền và lại trước sau hai lần đều làm như thế lần đầu tiên là trước khi làm sứ giả tới kinh châu lần thứ hai là sau khi từ kinh châu trở về trong lần thứ hai lập luận của ông ta lại càng triệt để lúc mọi người chủ trương hàng tào tháo tôn quyền lùi vào thay áo rửa tay ông ta vội đi theo tới dưới hành lang tôn quyền bị sự thành khẩn của ông ta làm cho cảm động Bèn nắm tay ông ta hỏi Tử kính, người có chuyện gì muốn nói? Tử kính là tên tự của lỗ túc Lỗ tử kính đáp Những người chủ trương hàng tàu mới Rồi đều quy nghĩ cho mình Làm lỡ việc lớn của tướng quân Như lỗ túc tôi đây thì có thể hàng tàu Hàng tàu xong Tào tháo sẽ giao tôi Cho quan địa phương Theo tài mà dùng Ít nhất cũng làm tứ chức khoa viên không quan trọng Hạ tàu tùng sự Có xe bò nhỏ có thể đỡ chân Đời sống không thành vấn đề, nếu lại làm cho tốt thì cũng có thể dần dần được thăng làm thứ sử một châu. Niên bổng 600 thạch gạo, thậm chí là một viên thái thú, niên bổng 2.000 thạch gạo. Tôn Tướng Quân, nếu ông đầu hàng Tào Tháo có thể thăng ông lên chức gì, ông sẽ theo đường nào mà tiến thân? Tôn Quyền nói, đúng đấy, ta cũng nghĩ như ngươi. Tống hiến của Chu Du, chúng ta tuyệt đối, cũng không thể mà sát. Tuy Chu Du là người tiến cử lỗ túc cho Tôn Quyền. nhưng về chủ trương và học tước thì hoàn toàn khác với lỗ túc lỗ túc từ khi bắt đầu gặp mặt tôn quyền đã ngấm ngầm nhen nhóm ở tôn quyền tư tưởng lập ra một triều đại mới tự làm hoàng đế lỗ túc không hề có chút hoài bão trung hưng nhà hán ông ta phụng sự tôn quyền về hành động hoàn toàn theo chủ nghĩa thực tế chứ không phải chủ nghĩa chính thống chí hướng của ông ta là ở chỗ vin rồng theo phụng làm tá mệnh đại thần của triều đại mới chu du thì không phải thế chu du chém đinh chặt sắt nói thẳng với tôn quyền Tào Tháo thác danh là tướng nhà Hán Nhưng thật ra là giặc nhà Hán Tướng quân binh dòng đủ dùng Anh hùng vui nghiệp nên tung hoành thiên hạ Trừ kẻ tàn bạo Khử bọn gian tà cho nhà Hán Huống Tào Tháo tự tìm cái chết Mà lại hàng y sao Chu Du giỏi thật Bốn chữ tự tìm cái chết mới hùng tráng làm sao Chu Du quả thật Không thẹn là chu Du, Đương thời ở toàn Giang Đông Ở toàn Trung Quốc có người nào khác dám nói, lại có thể nói là Tào Tháo tự tìm cái chết không? Chu Du tiến tới một bước phân tích cho tôn quyền, chỉ ra bốn nhược điểm lớn của Tào Tháo. Một là, nội bộ phương Bắc hoàn toàn chưa yên ổn, phía tây cửa quan hàm cốc còn có bọn mã siêu hàn toại đang làm phản. Quân Tào có mối lo, phải nhìn lại phía sau, hai là khí trời đã lạnh, ngựa chiến của quân Tào không có cỏ để ăn. Ba là quân sĩ phương Bắc xuống phương Nam. Thủy thổ không hợp nhất định rất nhiều người bị mắc bệnh. Bốn là quân sĩ phương Bắc không sở trường về thủy chiến không thể đánh lại quân Giang Đông. Sau cùng Chu Du nói với Tôn Quyền mấy câu rất có sức mạnh để kết luận. Tướng quân ông muốn bắt Tào Tháo thì tốt nhất nên quyết định ngay hôm nay. Ông cấp cho ta ba vạn tinh binh để ta tới hạ khẩu. Ta bảo đảm ông có thể đánh bại Tào Tháo. Tôn Quyền nói. Đúng, lão tạc Tào Tháo đã sớm muốn xoán ngôi nhà Hán tự làm hoàng đế. Sở dĩ còn chưa làm thế Thì vì lúc trước Còn có hai anh em họ Viên Lữ Bố, Lưu Biểu và ta Hiện tại anh em họ Viên và Lữ Bố Lưu Biểu đều đã chết Chỉ một mình ta còn sống Ta và lão đặc họ Tào Về tình thế thì không thể cùng đứng Người nói chúng ta nên đánh nhau Vì rất hợp ý ta Lúc Lỗ Túc đề nghị chống Tào Tôn Quyền từng nói Đây là trời ban ngươi cho ta Lúc Chu Du đề nghị chống Tào Tôn Quyền cũng nói với Chu Du, đây là trời ban ngươi cho ta. Về câu chuyện này, Lư Bạ trong giang biểu chuyện có bổ sung, Lư Bạ nói, Tôn Quyền nghe Chu Du nói xong bèn rút đao ra chém vào góc cái bàn trước mặt, nói với những người dự họp, nếu có người nào nói chúng ta nên hàng tào tháo, ta sẽ chém y như chém cái bàn này. Lư Bạ lại nói sau khi tan họp, Chu Du ở lại hội trường nói rõ với Tôn Quyền, những người chủ trương hàng Tàu đều mắc lừa Tào Tháo, cho rằng binh lực của Tào Tháo đúng như Tào Tháo nói, có tới 80 vạn người, thật ra Tào Tháo từ phương Bắc trở về chỉ có 15 16 vạn, thêm 6 7 vạn quân của Lưu Biểu đầu hàng, tất cả chẳng qua cũng chỉ mươi 23 vạn. Nhưng tướng sĩ cũ của Lưu Biểu không tin tưởng Tào Tháo, không phải 15 16 vạn quân mỏi mệt ở phương Bắc có thể chế ngự. Cho nên quân Tào tuy đông nhưng không đáng sợ. chỉ cần chúng ta có năm vạn tinh binh là đủ để đánh bại tào tháo rồi trong giang biểu chuyện của lưu bạ cũng có câu tôn quyền nói trời ban lỗ túc và chu du cho ông ta chỉ về câu chữ thì đổi là đây là trời đưa hai người các khanh tới giúp cô vậy thử thiên dĩ khanh nhị nhân tán cô dã giang biểu chuyện quả thật miêu tả rõ ràng hơn tam quốc chí tam quốc chí chỉ nói chu du xin cấp cho ông ta ba vạn quân Tôn Quyền bèn theo số cấp cho. Giang biểu chuyện thì nói Chu Du mở miệng đòi 5 vạn, còn Tôn Quyền đáp ứng cấp trước 3 vạn. Tôn Quyền nói 5 vạn quân nhất thời không kịp điều động, nhưng đã có 3 vạn quân tập trung đầy đủ. Thuyền bè, lương thực, vũ khí đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Người vào lỗ túc, chỉnh công cứ xuất phát trước. Ta sẽ phái người vận chuyển lương thực và đem quân chi viện cho ngươi Người có thể làm được như thế thì tốt nhất. Nếu chưa thỏa mãn, cũng không hề gì. Người cứ việc quay lại để ta liều mạng với Tào Tháo một trận Trình công Tức trình phổ Tôn quyền Vì trình phổ đã lớn tuổi nên gọi ông ta là trình công Từ đó có thể thấy Tôn quyền tựa hồ đã quyết tâm chống Tào Chứ không phải sau khi ra cát lượng Tới xài tang mới quyết định Nhưng đọc đi đọc lại tam quốc chí, Thục thư ra cát lượng chuyện thì thấy tựa hồ nếu ra cát lượng không tới Thì có thể tôn quyền không xuất quân Rốt lại Lỗ túc chuyện và chu du chuyện Có chính xác không? Hay ra Cát Lượng chuyện chính xác? Sự thật là trước khi Gia Cát Lượng tới xài tang tôn quyền tuy có ý hướng ra Quân nhưng vẫn chưa có hành động ra Quân. Công lao của Gia Cát Lượng là biến ý hướng ấy thành hành động. người lỗ Thúc và chu du ngoài việc đầu tiên kháng nghị chống tào trong thời gian tiến hành trận xích bích còn gánh vác nhiệm vụ thực tế mức độ quan trọng còn hơn ra cát lượng nhiều. đường thời ra cát lượng không những không phải là thống soái hoặc quân sư của liên quân cũng không phải là quân sư của lưu bị ông ta làm quân sư tướng quân cho lưu bị là sau khi giúp đỡ lưu bị đánh được thành đô ông ta được phong là quân sư trung lang tướng cũng phải chờ đến sau khi kết thúc trận xích bích lưu bị đánh được bốn huyện Ở tỉnh Hồ Nam Trong thời gian tiến hành trận xích bích Chu Du là tả đô đốc của quân tôn quyền Địa vị ngang với hiếu đô đốc trình phổ Ông ta không phải là tổng chỉ huy của quân đội tôn quyền Tổng chỉ huy là chính tôn quyền Mặc dù tôn quyền không có mặt ở tiền tuyến Ông ta cũng không phải là thống soái liên quân tôn lưu Hai quân tôn lưu bên nào làm việc bên ấy Chỉ là sóng vai tác chiến mà thôi luận về quân hàm chu du chẳng qua chỉ là một viên trung lang tướng trên hiệu ý mà dưới tướng quân ông ta là kiến uy trung lang tướng trình phổ là đảng khấu trung lang tướng còn lưu bị đã sớm là tả tướng quân tôn quyền là thảo lỗ tướng quân bàn về binh lực thì lưu bị và lưu kỳ con trưởng lưu biểu mỗi người có một vạn quân quân của chu du và trình phổ hợp lại xưng là có ba vạn nhưng trong thực tế chẳng qua cũng chỉ có hơn hai vạn mà thôi thậm chí không đầy hai vạn Lúc Chu Du bị chúng tên bị thương mà chết Toàn bộ quân sĩ của ông ta Chỉ có hơn 4.000 người Được tôn quyền ra lệnh giao về cho lỗ túc quản lãnh Trong thời gian từ trước Đến sau trận xích bích Lỗ túc đều cực kỳ quan trọng Ông ta là tán quân hiệu ý Địa vị thấp hơn hai viên trung lang tướng Chu Du Trình Phổ Nhưng không thể thiếu một người như ông ta Để hòa giải hai người Chu Trình Chu Du trẻ tuổi Trình Phổ lớn tuổi Lúc đầu trình phổ không phục Chu Du, sau một phen cùng chống cựa Tào Tháo, trình phổ mới trở thành một người bạn, 10 phần thân thiết với Chu Du. Lỗ túc không những là người hòa giải giữa Chu Trình, mà còn là sĩ quan liên lạc giữa quân Tôn Quyền và quân Lưu Bị. Không có lỗ túc thì trận ấy không thể nào tiến hành được. Quân Tào Tháo đông như thế, mà quân của đôi bên Tôn Lưu ít như thế. Nếu không thể hợp tác được, á chẳng nát bét sao? Một trợ thủ lớn của Lỗ Túc là Gia Cát Lượng ở cạnh Lưu Bị. Về cách nhìn và sách lược chính trị thì hai người hoàn toàn giống nhau, mặc dù ai vì chủ người ấy, lúc bàn việc công hai người đều tin chắc phải làm cho quân tôn quyền và quân Lưu Bị nhất trí hành động mới chống nổi quân Tào. Còn trong chuyện riêng quả thật Lỗ Túc là một người bạn rất tốt của Gia Cát Cẩn, anh Gia Cát Lượng. Lần này Đô Bên, Tôn, Lưu đều là giữa cái chết cầu sự sống nên dốc toàn lực hành động. Bên Tôn Quyền, ngoài hai người Chu Du, Trình Phổ còn có Hàn Đương, Hoàng Cái, Lăng Thống, Lữ Phạm, Chu Thái, tam Ninh, Đinh Phụng Lữ Mông. Có thể nói là nhân tài đông đúc, bên Lưu Bị chỉ có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, ngụy Diên, Mã Siêu lúc bấy giờ đều chưa trở thành thuộc hạ của Lưu Bị. Lúc bấy giờ địa vị của Quan Vũ đã rất cao, giữ chức Thiên Tướng Quân. tước Hán Thọ Đình Hầu những chức tước ấy đều là năm xưa Tào Tháo phong thưởng sau khi ông ta chém được nha lương địa vị của Trương Phi thì khá thấp, chỉ là một viên trung lang tướng, chức hàm trung lang tướng này cũng là Tào Tháo cấp cho lúc Trương Phi theo lưu bị bị lữ bố đánh chạy khỏi tiểu bái qua hàng Tào Tháo Triệu Vân lúc bấy giờ giữ chức gì thì rất khó khảo cứu, chuyện ông ta trong Tam Quốc Chí nói Ông ta thống xuất quân kỵ của Lưu Bị tương đương với đoàn trưởng kỵ binh của chúng ta hiện nay. Ông ta có thể đã là trung lang tướng, cũng có thể chỉ là một viên hiệu ý. chu du thì phải sau trận xích bích mới được tôn quyền thăng làm thiên tướng quân. Quan vũ đến lúc ấy thì được Lưu Bị đổi từ thiên tướng quân qua làm đãng khấu tướng quân. Sau trận xích bích, bên quân tôn quyền có một người tỷ tướng quân được thăng làm đãng khấu tướng quân là trình phổ. Hàn Dương thời tôn sách là một viên hiệu ý, tiên đăng hiệu ý. Lúc bắt đầu trận xích bích là một viên trung lang tướng, phải đến năm kiến an thứ 24. Sau khi theo lữ mông đánh úp, nam quận của quan vũ, ông ta mới được thăng làm thiên tướng quân. Hoàng cái có công lớn nhất trong trận xích bích nên được thăng chức rất nhanh. Lúc bắt đầu trận xích bích, ông ta chẳng qua chỉ là một viên đô ý đan dương. Sau khi thắng trận, ông ta... không qua chức hiệu ý mà thăng thẳng lên chức trung lang tướng vũ phong trung lang tướng sau đó ông ta hạ được quân vũ lăng tôn quyền lại thăng ông ta làm thiên tướng quân trong những tướng lãnh khác của tôn quyền thì quan hàm của lữ phạm là cao nhất lúc bắt đầu trận xích bích lữ phạm là trinh lỗ trung lang tướng sau trận xích bích ông ta là tì tướng quân sau đó được thăng làm bình nam tướng quân lăng thống vốn là một viên phá tặc đôi ý sau trận xích bích Được thăng làm hiệu ý Chu Thái, Cam Ninh, Đinh Phụng Quan chức lúc bấy giờ đều không cao lắm Đinh Phụng nhỏ tuổi nhất Trong trận xích bích chẳng qua Chỉ là một biên tiểu tướng dưới quyền Cam Ninh Lữ Mông là người mà chúng ta không thích nhất Lúc đọc qua Tam quốc diễn nghĩa Vì ông ta hại chết quan công Quan vũ Lữ Mông quả thật chỉ biết quân sự Không biết chính trị Tuy lúc nhàn rỗi cũng đọc một ít sách Nhưng rút lại không phải là người hiểu sách Ông ta quên mất đạo lý lớn, thổ tín với đồng minh, muốn chống Thảo, nhất định phải liên kết huy lưu. Nhưng trong trận xích bích, Lữ Mông cũng lập công lao, nên được thăng từ chức, hoành giã trung lang tướng. Bên Tào Tháo, đại tướng ra ngựa đặc biệt ít. Anh em Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Yên, Vô Cấm, Trương Liêu, Lý Điển, Tang Bá đều không được Tào Tháo đem theo. Lãnh tướng nổi tiếng theo Tào Tháo chỉ có Tào Nhân. Nhạc Tiến và các tướng vô danh như Tào Thuần, Lý Thông, mãn Sùng và Bộ Tướng Cũ của Lưu Biểu là văn xính. Sở dĩ Tào Tháo làm thế vì căn bản không coi Lưu bị chạy nạn và thằng nhãi tôn quyền ra gì. Đất tương dương của Lưu Biểu ông ta gươm không dính máu đã nắm được vào tay mười mấy vạn nạn dân và đám tàn binh lẻ tẻ của Lưu Biểu mỗi ngày chỉ đi được mười mấy dặm. Còn năm ngàn quân kỵ của Tào Tháo ông ta chỉ trong một ngày một đêm đi được ba trăm dặm văn xính và tào thuần đuổi theo họ tới gò trường bản phía đông bắc huyện tương dương thì đánh giết họ tan nát tuy trương phi không sợ chết đem hai mươi quân kỵ đứng trên đầu cầu quát lớn ta chính là trương dực đức tới đây chúng ta quyết một phen sống mái vì thế tranh thủ được mười mấy phút hoặc mấy mươi phút thời gian quý báu để lưu bị có thể đem vài hoặc vài mươi quân kỵ chạy tới Hán Tân, không tiếp tục chạy về đường Dương và Giang Lăng phía Nam, mà đổi đường chạy về Hán Tân, tức Hán Dương hiện nay, tuy có một người không sợ chết như Triệu Vân liều mạng cứu được Cam Phu Nhân, và A Đẩu Cam Phu Nhân hoàn toàn không nhảy xuống giếng tự tử, Triệu Vân cũng không đạp đổ bức tường đất để lấp miệng giếng, Lưu bị quả thật thua một trận 10 phần thảm hại bỏ tất cả nạn dân bỏ toàn bộ tản quân trước đó chỉ còn vài hoặc vài mươi quân kỵ, và lại còn bớt hai đứa con gái. Một vị lưu sứ quân như thế, làm sao khiến Tào Tháo có thể thừa nhận là anh hùng như trước kia? Tới như Tôn Quyền thì Tào Tháo biết, ông ta là con Tôn Kiên, em Tôn Sách. Lúc Tôn Kiên đánh đổng trác tuy cao hơn Tào Tháo một bậc, Tôn Kiên thắng trận, Tào Tháo bại trận, nhưng Tôn Kiên lại chết dưới tay Hoàng Tổ, thổ hạ của Lưu Biểu. Không phải như Tào Tháo, ông ta vừa đem đại quân tới khỏi đã dọa chết được Lưu biểu. Tôn sách là nhân tài, nhưng cũng từng nhận chức tước do Tào Tháo ông ta phong cho. Cúi đầu trước Tào Tháo, ông ta không phải có ý đánh úp huyện hứa trước khi chết. Thẳng nhãi tôn quyền thì đáng cái gì? Vì thế Tào Tháo sau khi liên tiếp đánh chiếm được Tương Dương, Đương Dương và Giang Lăng liền dùng thuyền lớn và chiến thuyền mà lưu biểu để lại chở bấy nhiêu vạn quân. Từ bến đò Trường Giang phía nam Giang Lăng, thuận dòng đi xuống, dùng dùng cuộn cuộn tiến tới Giang Hạ, ba chấn Vũ Hán hiện nay. Hũ Sương đương thời gọi là huyện Ngạc, gọi tắt là Ngạc. Hán Khẩu đương thời gọi là Hạ Khẩu. Hán Dương đương thời gọi là Sa Tiện, Hán Tân. Tào Tháo tuyệt đối không hề dự liệu rằng ông ta không đánh được quận Giang Hạ. Quận Giang Hạ có 14 huyện và nước. Quận trị đóng là huyện Ngạc. Lúc trên chiến thuyền kéo quân đi, ông ta đắc chí mãn ý. Từ chỗ thỏa mãn mà cảm thấy một cơn trống rỗng sau khi thỏa mãn, thiên hạ Trung Quốc, ông ta đã nắm được Hơn hai trong ba phần, còn lại quận Giang Hạ, Kinh Châu, 6 trong 9 quận Dương Châu, Ích Châu, Lương Châu xem ra đều không thành vấn đề. Nhưng sau khi chiếm được những nơi tựa hồ không thành vấn đề ấy, trong một tương lai gần thì Tào Tháo ông ta sẽ làm gì nữa? Sau khi chiếm được ba tư, cũng từng có cảm giác trống rỗng như thế chăng? Tào Tháo không những cảm thấy trống rỗng mà còn cảm thấy buồn bực âu sầu. u sầu chuyện gì? ngay ông ta cũng không biết vào một đêm vừa khéo trăng sáng trên không ông ta đứng trước vầng trăng sáng đáng yêu ấy lại nảy ra cảm giác thấy mình nhỏ nhoi vằng vặc rất giống một vầng trăng sáng nhưng ta không nắm giữ được vì thế ông ta chăm mối cảm xúc nảy sinh làm một bài thơ trong có bốn câu vằng vặc như trăng lúc nào lấy được nỗi lo trong lòng không sao dứt được lúc bấy giờ tào tháo có cảm giác những vật trên mặt đất đất đai, quyền lực tựa hồ ông ta đã có thể muốn là lấy được nhưng trăng sáng trên trời hoặc cái vật sáng lóng lánh giống trăng sáng kia thì ông ta không có cách nào lấy được sức mạnh của con người rốt lại cũng có giới hạn ông ta chẳng qua cũng chỉ là một con người mà thôi làm thế nào ông ta có thể thoát khỏi sự trống giống cái chết và nỗi ưu phiền Tào Tháo có một bài đối tiểu đương ca trước rượu niên ca là danh tác ngàn thuở Nó coi đời người là xương sớm Nó biểu đạt nỗi băn khoăn của người trung niên Ngày qua đau khổ Nó miêu tả bản thân Tào Tháo dùng rượu để trôn lấp sự chán nản trong lòng Dùng việc uống rượu, lấy rượu, dập sầu Nó cũng bộc lộ đầy đủ ưu điểm và nhược điểm trong nhân cách của Tào Tháo Tào Tháo thương yêu bạn bè, nuối tiếc việc xưa, ân oán phân minh, có ơn át báo. Có oán át báo, báo ơn là đức tốt của ông ta, báo oán nếu không ra khỏi phạm vi ngay thẳng thì cũng có thể tha thứ, đồng tình. Đáng tiếc Tào Tháo những lúc báo oán thì thường quá mức tàn nhẫn. Một khuyết điểm khác của ông ta là chí khí cao, nhưng dục vọng cũng cao, cao tới mức muốn hái trăng tròn trên trời nên tự tìm lấy sự thất vọng. Lúc đương thời Tào Tháo chưa từng là một người khá thành công Nhưng trong lòng vẫn có sự sợ sệt thất bại Dự cảm màu xám Biết đậu cảnh nao Vô cùng đáng thương Ông ta tự ví mình với chu công Muốn làm chu công Nhưng cái ông ta thu nhận được là tiếng xấu Ngang với vương mãng trong lịch sử Hai chữ mãng Tháo Thường được các sử gia viết chung một chỗ Bài đối tiểu đương ca Có tất cả 8 tiết Mỗi tiết 4 câu Thứ tự sắp xếp của tám tiết này, tôi ngờ là có sai lầm. Tiết 3, tiết 4, tựa hồ đổi chỗ mới đúng. Tiết 5, tiết 6 cũng nên đổi chỗ. Nhưng đó chẳng qua, chỉ là ý kiến riêng của tôi. Hiện tại tôi cứ theo thứ tự người khác đã sắp xếp, chép toàn bộ ra như dưới đây. Đối tử đương ca, nhân sinh kỳ hà. Thí như triệu lộ, cứ nhật khổ đa. Trước rượu nên ca, đời người bao lâu, giống như xương sớm. ngày qua khổ đau khái đương dĩ khảng ưu tư nan vong hà dĩ giải ưu duy hữu đỗ khang nghĩ tới ngậm ngùi buồn lo suốt đời lấy gì làm quên chỉ có rượu thôi thanh thanh tử khâm du du ngã tâm Đán vị quân cố trầm ngâm trí câm xanh xanh áo ai lòng ta bồi hồi chỉ vì ai đó trầm ngâm đến nay ao ao lộc minh thực dã chi bình ngã hữu gia tân cổ cầm suy sinh hiu kêu ra sao cùng ăn quả bình ta có khách quý gảy đàn thổi sinh minh minh như nguyệt hà thời khả suyết, yêu tùng trung lai bất khả đoạn tuyệt vằng vặc như chăng lúc nào lấy được nỗi lo trong lòng không sao dứt được việt mạch độ thiên uổng dụng tương tồn khế khoát đàm yếu tâm niệm cựu ân lội ruộng dẫm bờ tiếc nỗi sống thừa bạn bè hội họp lòng nhớ ơn xưa nguyệt minh tinh hy ô thước nam phi nhiễu thủ tam táp hà chi khả y trăng sáng sao thưa quả bay về nam quanh cây ba vòng biết đậu cảnh nao sơn bất yếm cao Hải bất yếm thâm, Chu công thổ bô, Thiên hạ quy tâm. Núi không ghét cao, Biển không ghét sâu, Chu công nhà cưng, Thiên hạ về theo. Văn tài của cha con Tào Tháo, Tào Tháo và Tào Phi, Tào thực, Không phải người đời hai nhà họ tôn, Hồ Lưu có thể mơ tưởng sánh được, Trời cho cha con Tào Tháo văn tài, Nhưng lại keo kiệt về khoản tu dưỡng đạo đức, Cho cha con họ tôn anh hùng, khí khái. tôn kiên, tôn sách và tôn quyền lúc trẻ cho cha con họ lưu nhiệm vụ bảo vệ ngôi thống của nhà hán nhưng keo kiệt về khoản văn tài tuy cũng cho họ biết làm vài câu tản văn đó chính là chỗ thực sự công bằng của trời ông ta không yêu riêng người nào không để cho người nào thập toàn tập mỹ có quyền lực của cải lại có hạnh phúc có người nói Tào Tháo lúc trên chiến thuyền ở Trường Giang vui quá hóa buồn, biết ra bài đối tiểu đương ca, đó là sự dự cảm về việc sẽ gặp một trận đại bại. Lối nói ấy không chắc là đúng, nhưng Tào Tháo trong đêm trước ngày Giao Phong hoặc trước ngày Giao Phong vài hôm lại không chuyên tâm bố trí quân bộ quân thủy, không chuyên tâm nghiên cứu phán đoán địch tình mà cứ rảnh rang suốt ngày, uống rượu làm thư, quả thật cũng không khỏi có phần khinh địch, quá coi thường bọn lưu bị tôn quyền. Vì thế, đến hôm Giao Phong vào tháng 11 năm ký nan thứ 13, Quân đội của ông ta men theo bờ Nam Trường Giang vừa chạm trán quân tiền phong của Tôn Quyền do Chu Du chỉ huy đã lập tức bị sứt mẻ. Địa điểm chạm chán ấy là Xích Bích, chứ không phải ô Lâm. ô Lâm ở bờ Bắc Trường Giang, Xích Bích ở bờ Nam Trường Giang. Rất nhiều người bình luận lịch sử nói địa điểm của Xích Bích và ô Lâm trái ngược hẳn nói ô Lâm ở bờ Nam, Xích Bích ở bờ Bắc Trường Giang là sai. Quân của Tào Tháo phần lớn là quân bộ đem từ phương Bắc xuống. Một bộ phận nhỏ là quân thủy do Lưu Tông đưa tới. Cũng có một bộ phận rất nhỏ là quân thủy do Tào Tháo đào sông Hồ để huấn luyện ở huyện Hứa. Quân thủy của Tào Tháo ngồi thuyền theo đường sông mà đi. Quân bộ của ông ta gồm hai đường, chia nhau men theo đôi bên bờ sông Trường Giang đi xuống. Cánh quân ở bờ Nam bị thua ở Xích Bích. Tào Tháo ra lệnh cho toàn bộ quân bộ ở bờ Nam mau chóng lên thuyền. thuyền cũng chia làm hai đường, men theo hai bờ sông xuôi dòng đi xuống. Sau khi quân bộ ở bờ Nam lên thuyền, Tào Tháo sai số thuyền ấy qua bờ Bắc, hội họp với đoàn chiến thuyền vẫn đi men bờ Bắc. Số quân bộ vốn đi lên bờ Bắc lưu ấy dừng lại hạ trại. Số quân bộ bên bờ Nam lên thuyền qua Trường Giang lên bờ Bắc, cũng được lệnh lên bờ hạ trại. Hai mươi mấy vạn đại quân đương nhiên không thể đóng cả ở một khu vực nhỏ như Âu Lâm và vùng phụ cận. cho dù Tào Tháo ngu ngốc cũng không ngu ngốc tới mức ấy, và lại trong thực tế cũng không thể làm như thế. Số quân tới đó đương nhiên không phải toàn bộ hai mươi mấy vạn người, mà chẳng qua chỉ là một bộ phận chủ lực thuộc cánh tiên phong mà thôi. Thuyền cứ cho rằng đã tới nơi, thì cũng rất có thể được Tào Tháo ra lệnh tụ tập hết ở một chỗ. Còn có chuyện chúng liên hoàn ký của hai nhà tôn lưu mà dùng đinh sắt, vòng sắt, Kết thành một khối hay không thì rất khó khảo cứu. Trong thực tế thì thuyền phải dùng dây buộc vào chỗ nọ đó trên bờ. Thuyền nhiều thì trên bờ không thể có chỗ đủ để buộc dây. Vậy thì buộc tất cả những chiếc thuyền ấy vào nhau. Chỉ cần ở giữa có một sợi dây buộc vào bờ thì sẽ không tròng trành. Xích Bích ở phía tây nam huyện Ngư Gia, phía đông bắc huyện Nhạc Dương, nó ở bờ nam Trường Giang. Ô Lâm ở phía bắc Trường Giang, cách sông đối diện với Xích Bích, sở dĩ quân Tào tháo vừa chạm trán với quân tôn lưu ở xích bích đã bị sứt mẻ thì một là vì quân tôn lưu tới trước quân tàu tới sau quân tôn lưu là lấy nhàn đánh nhọc hai là vì quân tôn lưu lấy hiếu chống mạnh lấy ít chống đông không đánh thì chết là thôi binh quân chờ chết binh pháp có câu quân chờ chết ắt thắng thứ ba là vì quân Tào đã đi rất nhiều ngày đường rất mệt mỏi và lại còn bị bệnh tật và bệnh dịch là bệnh tật và bệnh dịch gì, xử liệu không di chép có lẽ là ăn không tiêu hay cảm mạo ác tính Tào Tháo triệt thoái hết quân ở bờ Nam về bờ Bắc tập trung ở một chỗ để thiện sắp xếp lại hàng ngũ có thể ông ta có ý lừa quân Tôn Lưu đuổi theo tới bờ Bắc tự chui vào lưới phía Tôn Lưu chưa chắc đã không muốn chiêu kích quân Tào rút về bờ Bắc nhưng thời cơ chưa tới quân của họ quá ít mà quân Tào thì quá đông Họ nhất định trước tiên phải làm cho quân tàu có vấn đề, sau đó mới có thể tiến hành truy kích. Theo chiến thuật truyền thống đương thời, muốn cho quân địch có vấn đề thì không ngoài mấy biện pháp như sau. Thứ nhất, nếu quân địch không có một viên thống soái tuyệt đối có ưu quyền, mà do mấy viên tướng địa vị khác nhau liên hợp chỉ huy, thì phương pháp tốt nhất là tìm cách khiến cho hai, hay ba viên tướng trở lên bất hòa với nhau, phao tin thoát thiệt. giải truyền đơn nói là chỉ đánh quân của viên tướng này chứ không đánh quân của một hay mấy viên tướng kia vân vân thứ hai là chia quân đánh vào phía sau hoặc sườn quân địch quân địch tất nhiên phải trước tiên về cứu kho tàng doanh trại thành thị hoặc kinh thành hoặc các nước đồng minh nhỏ loại chiến thuật ấy gọi là vây ngụy cứu triệu các nhà quân sự nước ngoài gọi là diversion thứ ba là chia quân cắt đứt tuyến giao thông phía sau quân địch hoặc dẫn nước vào các nước một hoặc nhiều tuyến giao thông, phá hoại trận địa hoặc hành quách mà quân địch đóng giữ. Còn nếu quân ta đông, quân địch ít thì có thể tính toán trước khi quyết chiến, bao vây doanh trại hoặc thành quách bên địch, hoặc ít nhất là chia ra hai cánh, làm ra dáng vẻ sắp bao vây hoặc sắp đánh vào sau lưng quân địch. Sau cùng mới quyết chiến, quyết chiến có thể dùng phương thức toàn tuyến sông lên, cũng có thể dùng hai cánh bao vây, hoặc chỉ đánh vào một điểm ở giữa, đột phá vào giữa, hoặc một điểm bất kỳ nào ở đôi bên, hoặc rời quân ta tới bên cạnh đánh vào sườn quân địch, hoặc dẫn dụ quân địch ra tay trước, hoặc rời quân trước, sau đó giáp kích đánh vào sườn, hoặc cắt quân địch ra làm nhiều đoạn. Những người kể chuyện chuyên nghiệp trong dân gian và người đem chuyện tam quốc viết thành sách diễn nghĩa không từng đọc qua tôn tử binh pháp, lại càng chưa đọc tới sách điển phạm lệnh, điển lệ thao diễn. quy phạm xạ kích mệnh lệnh trong trận trong con mắt của họ cách thức đánh trận rất giống người nước ngoài đánh người một quyền đánh qua ta một quyền đánh lại các trận đánh quan trọng như trận quan độ đều bị họ miêu tả thành cuộc biểu diễn võ nghệ của mấy viên danh tướng nhan lương một thương đâm tới quan vũ một đao chém qua đầu nhan lương rơi xuống vì thế quân viên thiệu đại bại quân đào tháo đại thắng Nếu đại tướng đôi bên võ nghệ không phân cao thấp thì sẽ đánh nhau tới mười mấy hoặc vài trăm hồi hiệp, mười phần dễ coi. Thế nào là hồi hiệp? Ngày xưa lúc đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, tôi cũng giống như các người đọc nhỏ tuổi, chỉ thấy là kỳ diệu không sao nói được. Về sau lúc ở Pháp xem phim về người Tây Dương thời Trung Cổ tỷ Võ mới có được một điểm linh giác, ngộ ra được ý nghĩa của từ hồi hiệp. Không chắc là đúng. Vậy thì hồi hiệp là gì? Trước hết hãy nói về chữ hiệp Hiệp chính là hai ngựa gặp nhau Binh khí của hai kỵ sĩ chạm nhau Đôi bên cứ hai con ngựa Đối diện với nhau sông tới Lúc gặp nhau binh khí của đôi bên không hẹn mà cùng đánh ra Đại đao của giáp chém qua Đao hoặc mâu của ất đón đỡ Lúc ấy có sự va chạm Mâu chính là hoa thương Bây giờ nói lại Thế nào đó hồi Kỵ sĩ giáp từ đông sông qua ớt phía tây Đại đao chém vào đao hoặc mâu của ất, lưu ấy ngựa của giáp huynh không hề dừng lại Vẫn tiếp tục phóng qua phía tây Còn ngựa của ất huynh Cũng tiếp tục từ tây phóng qua đông Đôi bên đều phóng một đoạn Hoặc dài hoặc ngắn Mới có thể kìm ngựa quay lại Lưu ấy giáp sẽ đổi hướng từ tây phóng qua đông Còn ất thì đổi hướng Từ đông phóng qua tây Đôi bên quay lại đối diện nhau phóng tới Đó gọi là một hồi Phóng trở lại gặp nhau binh khí lại chạm nhau lần nữa mỗi người lại tiếp tục phóng qua đó chính là cái gọi là một hiệp thời trung cổ người tây dương tỷ võ thông thường chỉ cần chạm nhau hai ba hồi hiệp cũng có thể phân thắng phụ kỵ sĩ trung quốc thời tam quốc tỷ võ giả như không cố ý biểu diễn hoa chiêu thì cũng chỉ trong mấy hồi hiệp là phân chia thắng phụ không thể có chuyện chạm nhau mấy mươi hồi hiệp vẫn chưa phân thắng phụ được quan đội đô bên đánh nhau làm sao có thể giống như hai kỵ sĩ tỷ võ Tác chiến là dựa vào số đông quân sĩ liều mạng, trách nhiệm của tướng soái là sự chỉ huy, mưu kế và bố trí trước khi đánh trận, thưởng phạt sau khi đánh trận. Tướng soái đôi bên có lúc cũng phải gặp nhau trong đường hẹp, không thể không ra tay so cao thấp, nhưng trong tình hình thông thường thì khó mà mặt đối mặt. Một người gặp một người tỉ thí sức khỏe hoặc tài nghệ đau thương, quan vũ một ngựa xông vào nhằm lúc quân viên thiệu không ngờ đâm chết nhan lương là một ví dụ đặc biệt. vì lúc bấy giờ quan vũ hoàn toàn không phải là thống soái hoặc tướng chỉ huy trong quân tào tháo lúc miêu tả những trận đánh khác tam quốc diễn nghĩa cũng không chán nói đi nói lại rằng tướng mỗ đánh nhau với tướng mỗ bao nhiêu hồi hiệp chỉ có lúc tả quan vũ chém chết nhan lương thì tả khá sinh động tả trận xích bích cũng tránh được việc thường điệu một tướng của tôn lưu đánh nhau với một tướng của tào tháo bao nhiêu hồi hiệp Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả quá trình trận xích bích 10 phần tinh tế trên phương diện văn học là một thành tiệu lớn. Đáng tiếc là so với sự thật thì quá không phù hợp. Chúng tôi là người viết lịch sử để trung thành với sự thật. Trung thành với người đọc không thể không chỉ ra những chỗ bẻ cong sự thật lịch sử hay ho hoặc bịa đặt vô cáo trong tiểu thuyết diễn nghĩa, khiến một số người đọc cột hứng, thậm chí khiến một số người phải lên tiếng biện hộ cho các tác giả diễn nghĩa. Quả thật là rất bất đắc dĩ. Nói đơn giản, Thì thứ nhất là Gia Cát Lượng không hề có chuyện Thuyền cỏ mượn tên Mà nếu Liên Quân tôn lưu Thiếu tên quá nhiều Thì nói chuyện chống tàu làm gì Thứ hai là Gia Cát Lượng không từng mượn gió đông Gió đông tự nó thổi tới thôi Không có gió đông Thì kế hoạch hỏa công vẫn có thể thi hành Hoàng cái đem một số chiến thuyền chở đầy cỏ châm một mồi lửa từ Thượng Du Bờ Nam thuận dòng Đi trách xuống Hạ Lưu bờ Bắc Chứ không phải nhờ sức gió Thứ ba là Gia Cát Lượng không từng ba lần chọc giận Chu Du, khiến Chu Du tức giận mà chết. Gia Cát Lượng không phải là một kẻ âm hiểm, lúc cường địch trước mặt lại ngầm hại tướng soái của quân đồng minh. Cái chết của Chu Du là chết vì vết thương do chúng tên. Thứ tư là Chu Du cũng không hề có ý hại Gia Cát Lượng, con người Chu Du quang minh lỗi lạc, thành thật với người và lại mười phần ưu tài. Chu Du khiến cả lão tiền bối trình phổ cũng phải cảm động, nói ra câu. Giao Du với Chu công cẩn giống như uống rượu ngon, bất giác, tự say. Sao lại không dung nạp được một người trẻ hơn mình 7 tuổi mà lúc bấy giờ không có địa vị gì như Gia Cát Lượng chứ? Chuyện ba lần chọc giận Chu Du trong tam quốc diễn nghĩa khiến người Trung Quốc rất khó đoàn kết. Tôn Lưu đã liên kết chống Tàu mà lại đồng thời ngấm ngầm đấu đá nhau. Chu Du muốn giết nhân tài Gia Cát Lượng của quân đồng minh. Gia Cát Lượng thì rốt lại chọc giận đến nỗi Chu Du đại soái của quân đồng minh phải chết. Quá trình diễn ra của trận xích bích là thế này. Quân tiên phong của quân Tào Tháo đóng ở xích bích phía tây nam huyện Gia Ngư ở bờ nam Trường Giang, chạm trán với liên quân Tôn Lưu, phát sinh một trận tao ngộ chiến. Quân Tào đại bại, một trong những nguyên nhân thất bại là quân sĩ bị bệnh quá nhiều. Cánh tiên phong của quân Tào bên bờ bắc đưa chạm trán với liên quân Tôn Lưu. Trận thế vẫn khá tề chỉnh, lúc ấy Tào Tháo bèn ra lệnh cho cánh tiền phong bên bờ nam và quân chủ lực phía sau. đều rời hết qua bờ bắc thuyền bè đều lưu lại ở bờ bắc người thì đều lên đóng trải trên bờ sông phía bắc mặt sông Trường Giang rất rộng vốn có tiếng là không gió sóng ba thước thuyền của quân Tào rất nhiều không buộc chung vào nhau rất dễ bị nhồi lắc không thành hàng ngũ cho nên để trước sau nối nhau Tào Tháo hoặc nhân viên tham mưu nghiệp vụ của ông ta đã ra lệnh buộc chung vào nhau phía liên quân tôn lưu có hoàng cái tài giỏi ông ta đề nghị với chu du dùng hỏa công chu du tiếp thu ý kiến của ông ta vì thế hoàng cái sai người ngầm dâng thư cho tào tháo tha thiết xin hàng động cơ đầu hàng trong thư ông ta nói là vì không đồng ý về chủ trương của tôn quyền chu du ông ta cho rằng binh lực nhỏ nhoi của sáu quận giang đông không thể chống lại với binh lực hơn 100 vạn của trung nguyên nhưng tôn quyền chu du cứ mê muội không chịu tỉnh ngộ vọng tưởng chống cự nên ông ta để tránh khỏi cùng bị tiêu diệt với tôn quyền, Chu Du tình nguyện đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo nói với người thay mặt Hoàng Cái là tiếp nhận ông ta đầu hàng, bảo ông ta vào ngày chỉ định đem quân đội của mình và lương thảo, binh khí, cưỡi thuyền từ bờ nam qua bờ bắc Trường Giang. Tam Quốc Diễn Nghĩa nói để Tào Tháo tin rằng Hoàng Cái không phải trá hàng mà là hàng thật, Chu Du đã đặc biệt thi hành một phen khổ nhục kế trước tiên sai Hoàng Cái trong hội nghị quân sự. Công nhiên xúc phạm Chu Du, Chu Du sai các tướng mỗi người lãnh lương thảo 3 tháng chuẩn bị chống địch. Hoàng Cái đột nhiên lớn tiếng phản đối, nói đừng nói là ba tháng, cho dù cấp lương thảo ba mươi tháng cũng chẳng làm gì được. Hoàng Cái lại nói, nếu phá được Tào Tháo trong tháng này thì phá, còn nếu không phá được trong tháng này thì cứ theo chủ trương của Trương Chiêu ra hàng Tào Tháo cho xong. Lúc ấy Chu Du cả giận, quát tả hữu lôi Hoàng Cái ra chém đầu, các tướng xuống vào này nỉ giúp. Hoàng Cái mới may mắn khỏi chết, bị đổ đánh 50 quân côn, tới mức ra thì tan nát, máu chảy ròng ròng. Trong thực tế Hoàng Cái chưa từng chịu khổ, cũng không cần phải chịu khổ như thế. Tào Tháo rất dễ dàng tin rằng Hoàng Cái đầu hàng thật chứ không phải dạ. Thứ nhất là so với binh lực của liên quân Tôn Lưu thì binh lực của ông ta mạnh hơn rất nhiều. Con người như Hoàng Cái mà không muốn cùng chết chung với Chu Du là điều rất hợp lẽ thường. Thứ hai là Tào Tháo có thể biết tình hình liên quan tới Hoàng Cái. Hoàng Cái từng là thuộc hạ của Tôn Kiên, tư cách già dặn hơn Chu Du mà phải đứng vào bậc dưới Chu Du, rất có thể trong lòng bất phục. Thứ ba là mười mấy năm nay, tướng lãnh các nơi làm phản chủ cũ đầu hàng Tào Tháo rất nhiều. Trương Cáp là người nổi tiếng nhất trong số đó, Tào Tháo nhận hàng đã quen nếp, vì thế đối với việc Hoàng Cái xin hàng hoàn toàn không thấy kỳ lạ, nên cũng không từng hơi có ý nghi ngờ. Đến hôm chỉ định, Hoàng Cái điểm hơn 10 chiếc thuyền lớn, chất đầy củi khô, cỏ nỏ, tưới dầu vào, phủ vải lên, cắm cờ trên mũi thuyền. Dùng dùng cuồn cuộn kéo qua chấn ô lâm bờ bắc, chỗ đại quân thủy bộ của Tào Tháo tụ họp. Phía sau, 10 chiếc thuyền lớn chỉ có vài chiếc thuyền nhỏ. Để Hoàng Cái và bọn quân sĩ phóng hỏa xong thì tháo thân. Hoàng Cái đích thân đứng trên mũi chiếc thuyền thứ nhất, chín chiếc còn lại. Và thuyền nhỏ lục tục theo sau, ra tới giữa sông, Hoàng Cái ra lệnh kéo buồm. Chiến thuyền lớn nhỏ đều dương buồm lên, tốc độ càng nhanh. Bấy nhiêu chiến thuyền trong trước mắt đã tới gần chỗ đại quân thủy lục của Tào Tháo đóng đồn. Chỉ còn cách trên dưới hai dặm. Hoàng Cái quát một tiếng ra lệnh, châm lửa. Quân sĩ trên 10 chiếc thuyền lớn nhất tề châm lửa đốt củi khô cỏ nỏ. Sau đó chỉnh bánh lái thuyền lớn, cởi dây buộc giữa thuyền lớn và thuyền nhỏ. Thả 10 chiếc thuyền lớn như 10 quả cầu lửa ra, hoàng cái và quân sĩ lập tức nhảy qua thuyền nhỏ, quay mũi thuyền lại, lướt mau về bờ nam. 10 chiếc thuyền lớn như 10 quả cầu lửa ùa vào bãi thuyền của quân tàu, trên bờ sông chỗ trấn ô lâm, thuyền bè bắt lửa. Chiếc này cháy lan qua chiếc khác, trong trước mắt, cả ngàn cả vạn chiếc thuyền đều bốc cháy, cây cỏ trên bờ cũng bị bén lửa cháy thành một vạt lớn. Quân tàu muốn cứu hỏa cũng không kịp, nhau nhau chạy tứ tán, Tào Tháo ra lệnh cho toàn quân triệt thoái về Giang Lăng. Rừng cây cách chỗ quân Tào đóng trại không xa ven bờ Trường Giang. Chỗ trấn ô lâm bị đốt thành một biển lửa, quân Tào người nào chưa chết vì bệnh tật và ôn dịch, lần này lại bị đốt chết, giết chết, chen chết, đạp chết rất nhiều. Trận xích bích đem ý nghĩa quyết định trong lịch sử này, nên đổi gọi là trận ô lâm. Đôi bên gặp nhau ở xích bích, chỉ đánh có một trận mở đầu, trận đốt lớn, giết lớn ở ô lâm mới là quyết chiến ô lâm trên bờ bắc trường giang bị cháy chứ không phải xích bích ở bờ nam trường giang những người kể chuyện đời sau không suy nghĩ kỹ, liên tưởng chữ xích đỏ trong xích bích với hai chữ hỏa thiêu rồi ghép vào nhau cho rằng xích bích sở dĩ có màu đỏ là vì bị lửa đốt thật ra xích bích vì chất đất vốn đã có màu đỏ chứ không phải chờ khi có lửa đốt mà nếu vì lửa đốt nên biến thành màu đỏ thì nhiều lắm cũng chỉ có những khoảng gần mới bị đốt thành màu đen hoặc xanh đen mà thôi chứ không thể màu đỏ Và lại xích bích là ở bờ nam chiến thuyền và doanh trại quân tàu là ở bờ bắc cho dù xích bích ở bờ nam bị hoàng cái đốt cháy cũng không giải quyết được vấn đề hôm lửa đốt ô lâm liên quân tôn lưu cũng hoàn toàn không cách sông nhìn lửa vỗ tay cười lớn hay đồng thanh gieo hò mà đã chuẩn bị xong trước khi hoàng cái xuất phát ăn cơm thật no nai nịt chỉnh tề đeo túi lên và vũ khí, tay cầm trưởng thương hoặc đại đao đoạn kiếm và lại đều đã lên chiến thuyền hoặc khoái đỉnh lớn nhỏ, Lúc quân tàu trên thuyền và trong doanh bị đốt chạy tan tác, liên quân tôn lưu đã trong tiếng quát tháo vang trời tràn tới chém giết, Dương sĩ đô bên tôn lưu đem quyết tâm liều chết chiến đấu với kẻ địch đông hơn mình gấp 10 lần, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh, trên chiến trường khói lửa mịt mù thu được toàn thắng. Tào Tháo ra lệnh cho bộ phận quân đội chưa bị đốt chết hoặc giết chết triệt thoái về phía Nam quận. Cái gọi là Nam quận, tức chỉ quận trị Nam quận, thủ huyện nơi thái thú đóng. Lúc bấy giờ quận trị Nam quận là giang lăng ở tả ngạn sông Trường Giang, bản thân Tào Tháo thì đem quân thân tín đi trước đại quân, cũng như mở đường cho đại quân, nhưng trong thực tế là Tháo chạy đầu tiên. Con đường ngắn nhất mà ông ta chọn, so ra cũng chính là con đường có thể gọi là trực tuyến. Đường Hoa Dung chạy ngang huyện Thành Hoa Dung, huyện Thành Hoa Dung thời Hán ở phía bắc hơi chếch về phía tây huyện, dám lợi. Cạnh thôn Thượng Phương Đông hiện nay, huyện Hoa Dung Hồ Bắc hiện nay không có quan hệ gì với huyện Hoa Dung thời án. Nó là một huyện được nước Ngô thời Tam Quốc đặt ra, bốn tên Nam An, đến thời Tùy mới bị bọn còn lại bất học vô thuật đổi là Hoa Dung. Sao Tào Tháo lại chọn đường Hoa Dung? Bởi vì chiến thuyền của ông ta đã bị đứt, không thể qua sông, từ Âu Lâm trở về Giang Lăng và lại trên sông còn có chiến thuyền của Linh Quân Tôn Lưu. Tào Tháo có thể từ Âu Lâm không chạy về phía Tây, mà chạy thẳng về phía Tây Bắc, qua hai huyện Miện Dương và Tiềm Giang hiện nay, chạy tới bờ sông Hoán Thủy không? Không thể, ông ta không có thuyền, tới bờ sông Hoán Thủy thì làm sao chạy trốn? Há không phải là tự đâm đầu vào tuyệt lộ sao? Ông ta chỉ có thể chạy tới Giang Lăng, vì Giang Lăng còn có một số quân, một số tuyền cùng một số thành lớn có tường thành có thể phòng thủ. Vì thế, nhất định ông ta phải chọn đường Hoa Dung. Tuy Hoa Dung chỉ là một con đường nhỏ không tiện hành quân, hai bên đường có rất nhiều ao đầm và vũng lầy. Lúc bấy giờ, lại đúng lúc trời vừa mưa vài hôm khiến trên con đường nhỏ đọng đầy nước. Con đường nhỏ ấy vốn không phải là đường lát đá, càng không phải là lát bùn. Lấm tấm, mà là đường Lát bùn, nước mưa thấm vào đất Khiến đường không còn là đường Chân đạp xuống không rút lên được Một tấc cũng khó đi Liên quân tôn lưu phía sau lại đuổi theo rất gấp Chu Du đang đem quân đuổi theo Lưu bị cũng đích thân cùng ba người Quang, Trương, Triệu Đang đem quân đuổi theo Tào tháo trên con đường Hoa dung ấy, sốt ruột Không biết làm thế nào là hay Nghĩ ngợi một hồi, mới nghĩ ra được một cách sai quân sĩ vào nhà dân đôi bên đường trưng tập củi cỏ cách thức thì mềm cứng đều dùng sau khi lấy được củi cỏ số quân sĩ ấy phải vác ra giải trên mặt đường hoa dung quả nhiên mặt đường lầy lội có củi cỏ phổ lên thì người ngựa có thể đi được nhưng cỏ giải thì chậm mà người ngựa đi thì nhanh có đoạn đã giải xong nhưng đoạn phía trước chưa giải vẫn có quân sĩ đang giải số quân sĩ ấy lại bị người ngựa như đàn ong phía sau túa lên đạp chết Tào Tháo, sau cùng cũng đem bại tướng tàn binh tới được huyện Giang Lăng, tăng cường bố trí, để lại anh họ là Tào Nhân và Từ Hoàng, phụ trách phòng thủ Giang Lăng, sai nhạc tiến, giữ tương dương, còn mình thì như làn khói lỏn về huyện hứa. Một đời Tào Tháo chưa bao giờ thua một trận lớn như thế, song ông ta tuy trong lòng biết rõ mà ngoài miệng vẫn không chịu thua, nói với mọi người, ta không thẹn phải chạy. Cô bất tu tẩu, ông ta lại nói thuyền là do ta đốt chu du lưu bị đem liên quân tôn lưu mau lẹ đuổi theo tới ngoại vi giang lăng tào nhân thông minh dùng chiến thuật thành cao hào sâu né tránh không so cao thấp với chu lưu tôn quyền tạm thời ở lại xài tang chưa từng tới xích bích ô lâm sau đó tháng 12 đem quân đành hợp phì khoảng giữa an huy cùng chu du dưới thành giang lăng đông tây tiếp ứng Cam Ninh hiến ghế với Chu Du xin đánh úp Di Lăng, nghi Sương, phía tây Giang Lăng, dụ Tào Nhân từ Hoảng ra đánh. Chu Du ưng thuận sai Cam Ninh gánh vác nhiệm vụ ấy. Cam Ninh vừa tới, đã chiếm được Di Lăng. Tào Nhân quả nhiên phái quân tới đánh. Vây Cam Ninh ở Di Lăng, Chu Du chia một nửa quân cho bàng thống ở lại Giang Lăng để giám thị Tào Nhân đem một nửa quân tới cứu Di Lăng. Giải vây Di Lăng, cứu được Cam Ninh, cũng đánh Tào Nhân một đòn khá mạnh. Lúc ấy, Lưu Bị cùng Chu Du sóng vai tác chiến, cũng rất nhiệt tâm. Ông ta không tiếc sự tôn quý của một viên tả tướng quân mà thân cùng bộ ngũ với quân sĩ. Ba người, Quan, Trương, Triệu, càng không cần phải nói. Lưu Bị tới đâu thì họ cũng đem quân tới đó. Chu Du và bọn Cam Ninh Lăng Thống, đóng quân ở Giang Hạ và vùng phụ cận Giang Lăng. Quân Lưu Bị đóng ở bờ Nam Trường Giang, chỗ đối diện với Giang Lăng. Doanh lũy của ông ta làm thành một thành thị mới Gọi là công an Thành cổ công an ở cửu Du Giang Phía đông bắc huyện thành công an Hồ Bắc hiện nay Liên quân tôn lưu Giữ nhau với Tào nhân Dưới thành Giang Lăng hơn một năm Tào nhân vẫn chiếm được thượng phong Chỉ là bị ăn đòn chút ít Năm kiến an thứ 14 Tào tháo triệt hồi quân của ông ta Và từ hoảng về Tôn quyền sai Chu Du làm thái thú Nam quận Sau thắng lợi ở ô Lâm trình phổ đã được sai làm thái thú Giang Hà. Lưu Bị từng dâng biểu lên hán hiến đế tiến cử lưu kỳ làm thứ sử Kinh Châu tờ biểu này đương nhiên chỉ là một loại hình thức hán hiến đế tuyệt đối không thể nhìn thấy mà cho dù nhìn thấy tất nhiên cũng sẽ giao cho Tào Tháo quyết định Tào Tháo từ năm kế nan thứ nhất đã giữ chức tư không hành sa kỵ tướng quân sự trong quan đều phải nghe lệnh từ tháng 6 năm kế nan thứ 13 từ tư không chuyển qua giữ chức thừa tướng không bao lâu Lưu Kỳ mắc bệnh chết Thuộc hạ của Lưu Kỳ và thuộc hạ của Lưu Bị Cùng tôn Lưu Bị Nối giữ chức của Lưu Kỳ Làm trưởng quan Kinh Châu Không xưng là thứ sử Kinh Châu Mà xưng là châu mục Kinh Châu Trước khi Lưu Kỳ chết Lưu Bị đã dùng danh nghĩa Lưu Kỳ Giúp Lưu Kỳ thu hàng bốn quận thuộc Kinh Châu Là Vũ Lăng, Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng Lưu Bị trực tiếp khống chế quận Vũ Lăng Bao quận Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng Thì ủy nhiệm Gia Cát Lượng thay mặt cai quản điều phối quân lương Phong Gia Cát Lượng làm quân sư trung lang tướng Tiếng là quân sư nhưng không phải tham mưu trưởng Mà tương đương với tư lệnh hậu cần Trung lang tướng trong chức hàm võ quan cũng không phải là một cấp tướng quân Mà là một cấp giữa tướng quân và hiệu ý Lưu Bị không những có địa bàn 4 quận Mà còn tiếp nhận lôi tự tướng Tào ở quận Lư Giang tứ hàng Quân bản bộ của lôi tự có tới vài vạn người Tôn Quyền thấy Lưu Bị có đất, có quân Lại rất được lòng dân bèn gả em gái cho ông ta Lưu Bị là một người thường vứt bỏ vợ con Đã vứt bỏ cho lữ bố, Lại vứt bỏ cho Tào Tháo Cam Phu Nhân được triệu vân cứu Chưa từng bị vứt bỏ Nhưng về danh nghĩa Chỉ là vợ thiếp, không phải vợ chính Và lại sau trận xích bích ô lâm kết thúc không lâu Cam Phu Nhân đã mắc bệnh qua đời Sau khi làm em rẻ Tôn Quyền Lưu Bị đích thân từ công an gửi thuyền tới Kinh Khẩu, Trấn Giang, Giang Tô cũng là cảm tạ thịnh tình của ông ta và lại đã kết làm thân thích, đương nhiên cũng phải gặp mặt người thân. Lưu Bị đem tới một viên lễ ra mắt, tức viết một tờ biểu gửi Hán Hiến Đế tiến rửa Tôn Quyền làm châu mục từ châu. Từ đó không cần biết là Hán Hiến Đế có trả lời không, Tôn Quyền cũng đã giữ chức châu mục từ châu. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn Tìm hiểu được chương 17 của cuốn sách Trong trận xích đích Tào Tháo đã bị đại bại trước liên quân Tôn Lưu Và sau khi thắng lớn Lưu Bị đã được tôn quyền gả em gái của mình cho Và sự việc tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào Quý khán giả hãy cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu ở chương 18 của cuốn sách này nhé